Chương 30, chuyến đi Giang Nam bà, Trần Nhị bên cạnh cũng cảnh giác ngạc nhiên nói, à, sao đa tình công tử và độc tiểu tiên có thể tiếp cận thành đôi vậy? Phi Hồng nghe xong, chợt nói, trên giang hồ quả thật chỉ có đa tình công tử dịp song khê mới có phong thái tuyệt thế đó, và cũng chỉ có độc tiện tiên tống tiểu lâu có tư thái khí chất khá vậy. Ta nghe giọng điệu của bọn họ như hết sức kinh ngạc, nói đến đa tình công tử thì giọng nói tuy hết sức bình thẳng, nhưng không quá nhiều cảm xúc. Mà ánh mắt nhìn độc Tiểu Tiên lại thêm mấy phần kinh ngạc, và thương tiếc, từ triều đình đến giang hồ, ta vẫn không thể thích ứng hoàn cảnh ngay, nghe được tin tức lá cải lớn trong giang hồ, liền nhanh chóng đề cao hăng hái nờ cấp bật, trực tiếp hỏi Trần Nhị, đa tình công tử và độc Tiểu Tiên là ai, Trần Nhị không người đáp, đa tình công tử là nhi tử độc nhất của Diệp Phủ Võ Lâm đệ nhất thế gia, ngoài phụ thân Diệp Hiểu Vân, là Võ Lâm Minh chủ đời trước, thì mẹ hắn tạ vạn tử. Cũng là nữ nhi độc nhất của tại gia ở Quang Đông, dịp song khê chính trực có nghĩa khí, ngọc Thụ lâm phong, bình thường gặp qua thì không quên được, suy nghĩ nhanh nhẹn, tài năng trắc việc rất được nữ tử trong võ lâm yêu thích. Dĩ nhiên, nỗi danh nhất vẫn là sự đa tính bác ái của hắn, so sánh được với hoa công tử liễu vô yên, người đời xương là, đa tình công tử, hắn dừng một lát, tiếp tục nói, độc tiên tử, tô tiểu lâu, phụ thân là gian dương đại đạo Tống Thế Hùng. Mẫu thân là danh kỷ đệ nhất tầng tiểu tiểu, 20 năm trước danh chấn đại gian Nam Bắc Kinh Thành, 12 năm trước phu thê tống thế hùng song song gặp nạn trong một lần báo thù, trước khi lâm trung ông ấy đã giao nữ nhi cho huynh đệ cách nghĩa, mặt bắt độc thánh, uôn thanh hồn, rồi sau đó cũng mất theo thê tử, tô tiểu lâu chuyển đến đầu độc thánh môn, cũng là nhân tài hạn nhất, sau 5 năm ngắn ngũn đã một mình ra ngoài lưu lạc giang hồ, bản thân là một hồng nhan tuyệt sắc hết sức cao ngạo lạnh lùng. Lại bởi vì mẫu thân xuất thân quá thấp, nên luôn bị người trong giang hồ coi thường, thỉnh thoảng có vài bằng hữu giang hồ đồng tình cảnh ngộ của nàng, đã từng bênh vực lẽ phải, ra mặt thay nàng, nàng lại không cảm kích chút nào, sau đó từ từ trở nên cô đơn hơn, thấy ta như có điều suy nghĩ, trần nhị thức thời không chen vào nói nữa, nhưng mà, ta lại nghĩ, một nữ nhân kiêu ngạo, hận người khác đồng tình nàng, đáng thương nàng, còn hơn người khác khi dễ nàng. Các ngươi càng đồng tình nàng, nàng càng không cảm kích, ngươi khi dễ nàng, nàng càng xem như chuyện vật, tha rằng các ngươi sợ nàng, còn hơn tỏ ra giả dối, tạo thành kết quả như hôm nay, cũng không biết cái gì là nhân cái gì là quả. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhìn các tài tử gia nhân bốn phí, oanh ca yến vũ náo nhiệt, không khỏi thở dài, à, người ta tốt hay xấu thì có gì liên quan gì tới ta. Húng chi hiện tại hai người họ sải cánh cùng bay tạm thời ghen chết vô số người, ngay cả ta cũng nhìn đỏ cả mắt, thôi, không nghĩ nữa, trở về nhìn nhi tử, uống rượu, ngủ là quan trọng, trở lại biệt viện vương phủ, được phi hồn lục ngạc giúp đỡ rửa mặt thay đồ, lại kiểm tra bài tập của hàm nhi, thấy nó đã mệt mỏi, liền bảo phi hồng dẫn đi xuống nghỉ ngơi, lại theo thói quen chuẩn bị ra vườn hoa nhỏ nghỉ ngơi uống hai ly. Lục ngạc đi theo phía sau cầm rượu lê hoa mới ủ, đến trong đình ở vườn hoa nhỏ ngồi vào chỗ của mình, lục ngạc mới kịp châm ly rượu thứ nhất, thì có ma ma đến báo, Chu thống lĩnh có chuyện quan trọng cầu kiến, gần đây bởi vì chu bột phải làm việc cho chủ hắn, nên ta không có cho hắn thêm chuyện, cho nên bình thường không có gọi đến, hắn cũng không xuất hiện trước mắt ta, hôm nay trễ như thế, hắn lại rỗi rảnh đến hậu hoa viên cầu kiến, nhất định là vì chủ tử của hắn rồi. Hắn đứng ở bên ngoài đình cúi đầu hành lễ, cười cười, làm phiền nương nương nghỉ ngơi, bệ hạ gửi thư cho nương nương, ti chức không dám trễ nải, đặc biệt đưa đến cho nương nương, lục ngạc vội vàng nhận lấy thư đưa tới, ta tiếp nhận rồi xem xét, không khỏi buồn cười, đoán chừng gia tỉnh chưa từng có kinh nghiệm viết thư tình, trên phong thư trắng nhất, nhưng phía sau lại trịnh trọng đóng dấu ngọc tỷ ém miệng, cảm thấy hết sức tức cười và khôi hài, ngẩn đầu nhìn lên, lục ngạc. Chú bột đều đã thức thời lui xuống, mặt tràn đầy nụ cười mở phong thư ra, bên trong có hai bức thư, suy nghĩ một lát, cầm lên sắp thư dày mở ra một tờ, mở đầu chính là tiểu linh tuyết chơi vui không, xem ra nàng rất vui, tiêu giao vui vẻ bên ngoài, ta thì mỗi ngày xử lý tấu chương cực kỳ không thú vị, nàng thật là đáng hận, A lại thấy vui vẻ đầy cõi lòng, rõ ràng là vui vẻ, lại còn làm nũng với ta. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ nhíu mày khổ não lúc viết thư của chàng. Kế tiếp chàng kể về những chuyện hao tâm tốn sức trong triều. Nghe người ta nói, khi một nam nhân, nhất là nam nhân cực kỳ kiêu ngạo, chịu nói ra sự khó xử và không xuân sẻ trong công việc với nữ nhân thân cận của hắn, thì hắn nhất định là yêu thảm nàng. Có lẽ, ta phải tin tưởng chàng. Tiểu Linh Tuyết chậm chạp không chịu hồi kinh, nhất định là ta không đúng, khiến nàng có tâm kết. Bây giờ nàng ra ngoài. Ta thật sự hy vọng nàng chơi vui vẻ, lúc trở về nhà có thể vứt bỏ hết những việc trong quá khứ ra sau đầu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cười nhìn núi non, nâng khay ngang mày, nâng khay ngang mày, hừ, nói thật dễ dàng, nam nhân này, cũng thích nói ngon nói ngọt dỗ nữ nhân vui vẻ, cuối cùng, ở dưới chót chàng viết, mẫu đơn trong khu vườn trước hương tạ đã nở gần hết, loại nào cũng có, hết sức xinh đẹp chói mắt, tiểu linh tuyết, bọn chúng đều nở vì nàng. Nàng không muốn trở về xem chút sao, ha, nam nhân này, thật như muốn ta trở về như thế, nhìn chữ kiệt nước chảy mây trôi ở chỗ ký tên, nơi sâu nhất trong đáy lòng dần dần mềm mại, cầm ly rượu lê hoa lên, chậm rãi uống xong hai ly, lại cầm bức thư khác lên xem tiếp, mở ra xem, không khỏi buồn cười, tờ giấy này quả đúng là bổ sung cho phong thư trắng nhất, bên trên le que mấy chữ, vừa nghĩ đến thư này ít nhất phải qua tay ba người. Sẽ có thêm mấy người đọc được từ linh tuyết bảo bối trên mặt thư, trẫm liền cảm thấy hết sức không thoải mái, suy nghĩ tới lui, nên viết thế này, ta cười ha ha, cầm rượu ngon uống một hơi cạn sạch, bước nhanh trở về phòng, lục ngạc khéo léo đã sớm chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo, ta cầm tay nhỏ bé của lục ngạc lắc lắc, lục ngạc ngoan, hiểu lòng người như thế, về sau ta nhất định không nở tùy tiện gã ngươi đi, quá đáng tiếc, nàng đỏ mặt lui ra ngoài. Đi tới trước bàn ngồi vào chỗ của mình, ta vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ, biết mình yêu nam nhân này, cũng biết tình yêu của mình tuyệt không vĩ đại, nhưng ta hiểu biết rõ, ở cổ đại đưa mắt không quen này, chàng yêu ta, cưng chiều ta, để mặt cho ta tự do, vậy là đủ rồi, đủ để ta yêu chàng, dĩ nhiên, ta sẽ không nói cho chàng biết, có người nói người yêu nhau phải thẳng thắn nói ra tình yêu, nhưng, một khi tình yêu biến thành chàng chàng thiếp thiếp, Một ngày cả hai nói ta yêu ngươi 100 lần, thì thần tiên cũng chán nản, Người đó, có lẽ sẽ không mệt mỏi, nhưng chắc chắn càng thêm kiêu ngạo, không khỏi xì cười một tiếng, cười viết, Kiệt Lang thật có nhã hứng, đưa một bức thư cũng không quên đóng dấu ngọc tỷ, "Ừ, quả thật đủ phân lượng, giang nam núi xanh, nước trong, người càng đẹp hơn, nhưng ta không muốn nói tỉ mỹ ra hết ở đây, dù sao cả giang sơn đều là của chàng." Nghe nói lúc chàng làm thái tử cũng thích ra ngoài đi dạo, cho nên ta hiểu biết rõ, chàng đã biết rồi, chỗ ta tới, chắc chàng cũng đã tới, nhiều lời vô ích, giang nam cảnh tượng vô hạn, Kiệt Lan có ý hạ giá đến du lịch không, thật ra thì mỗi người chúng ta đều tự đeo xiền xích cho mình, tự nhốt kỹ trong lao tù, không thể nhúc nhích, cũng coi là lo sợ không đâu, nhưng Kiệt Lan đối đãi với ta như thế, thì xiền xích này sẽ có một ngày tự động rơi ra. Ngày ta trở về chính là lúc mây mù đã tan, đến lúc đó, hy vọng Kiệt Lan sẽ không chê ta kiểu cách lại khó dây dừa, mẫu đơn không phải nở vì ta, chúng là do chàng trồng, chàng tỉ mỉ chai trở lớn lên, cho nên là nở vì chàng, ta tạm thời không trở lại, muốn đến trường Sa du lịch, đã từng mơ thấy cảnh tượng trong mộng, sau khi tỉnh lại vẫn hết sức ao ướp, lần này ra ngoài, cũng muốn thực hiện nguyện vọng lâu nay, lần này không muốn dẫn nhóm thị vệ của chàng đi theo. Chỉ dẫn theo Trần Nhất Trần Nhị, và 20 thị vệ được tuyển ra, những người khác, đều ở lại Nam Kinh, đợi ta từ Trường xa trở lại liền về nhà, cứ muốn chú thích từ Kiệt Lan ở trên phong thư, tốt nhất là khiến những nữ nhân muốn chiếm vị trí bên cạnh chàng nhìn thấy, hừ, xem ai dám lên tiếng, ta lấy bằng Long ngọc bội diệt nàng, xếp giấy thư vào trong phong thư, quả thật viết thân gửi Kiệt Lan trên bì mặt, lại tự mình hả hê một lần, mới dùng hồ dán lại lại nhìn bức thư chàng gửi bên cạnh, dấu hiệu ngọc tỷ sáng loáng phía sâu đập vào mắt, vòng vo tròng mắt qua lại, nhất thời can đảm, gỡ xuống bàn long ngọc bội luôn đeo trên váy, đe xuống trên dấu mực đỏ, rồi hung hăng ém xuống miệng thư, hình rồng phía trên quả là không tệ, Cẩm Phong thư lên cười ha ha, lớn tiếng kêu Lục Ngạc đi vào, Lục Ngạc nghe tiếng vào, nhìn thấy cái bàn bừa bộn, bàn long ngọc bội bị tùy ý nhét vào khay mực nóng dấu thì kinh hải, vội vàng sợ hãi kêu Tiểu tổ tông, sao có thể chơi ngọc bội này như thế, thấy vẻ mặt lo âu không giống như trước của nàng, liền kỳ quái, ngọc bội này thế nào, nàng vội cầm ngọc bội lên, cẩn thận lấy một cái khăn ra, nghiêm túc lau, trong miệng nói lẩm bẩm, chú tử ngài không biết, hai ngày trước Chu thống lĩnh đã nói lộ ra miệng, nô Tỳ mới biết bằng long ngọc bội này là tính vậy, như trẩm ở đây, của thánh tổ hoàng đế, trong tình thế cấp bách có thể triệu tập binh lực trong thành, đổ mồ hôi. Vật này quả nhiên không dễ chơi, ta đỉnh đặt mang theo nó ra cửa cũng không phải một lần rồi, chú bột lại đặc biệt chạy đến trước mặt luộc ngạc nói lỡ miệng, nói vậy vật này tương đương với một khối binh phù rồi, ta thấy kỳ quái, quỷ chất tiệt gia tỉnh, chơi vui quá sao, lại cho ta củ khoai lang phỏng tay này, không sợ ta lấy lông gà làm lệnh tiễn, khổ, không đúng, là lấy lệnh tiễn làm lông gà, không không không, lộn xộn cái gì, tóm lại không sợ ta tạo phản sao, ừ, không đúng, ngộ nhở ta chưa có tạo phản, bị người có lòng nhìn thấy, thì làm sao ta sống tốt được nữa, đến lúc đó không phải náo loạn cả ngày lẫn đêm, ta còn chơi quỷ gì, cười cười nũng niệu nhìn lục ngạt ta dơ dơ thư trong tay lên, đây không phải là ngươi tới ta đi sao, nàng thở dài, chủ tử, vật quan trọng như vậy, chỉ có ngài không xem nói ra gì, thôi, nô tỳ lâu sạch cho ngài là được, cái gì không xem ra gì, ta căn bản không biết nó là cái gì mà, con tưởng rằng chỉ là vật tùy thân của hoàng đế, đeo lên chỉ có tác dụng khoe khoang thôi. Ta thấy nàng cẩn thận lâu, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hỏi, vật quan trọng như vậy tại sao lại là ngọc, nếu ngụ nhỡ ta không cẩn thận làm rớt, nó có vỡ không, xem chừng ác ý trong ánh mắt của ta quá mức rõ ràng. Lục ngạc liền cầm miếng ngọc cách xa ta, gương mặt cảnh giác, chủ tử, nghe muốn thử, lại nghĩ nghĩ, đỏ mặt cười nói. Hôm nay chủ tử sao vậy, thật bướng bỉnh, bệ hạ vạn tuế lại nói ngọt gì với ngài, ta cười cười, đúng vậy, hôm nay quá mức hớn hở ra mặt, làm người, thu lại tốt hơn, nhận lấy ngọc bội lục ngạc đã lâu sạch, đưa thư cho nàng, dặn dò, sáng sớm mai, đưa thư này tới cho chu bột, bảo hắn truyền vào kênh ngay, không được sai sót, nàng gật đầu một cái, cầm lên nhìn nhìn bì mặt thư, thấy mấy từ phía trên, nhất thời lại đỏ mặt. Cũng không che giấu được nụ cười, ừ, muộn rồi, nên đi ngủ thôi, xem ra, thời tiết ngày mai rất đẹp, tâm tình tốt, tự nhiên ngủ thật thoải mái, mở mắt ra mặt trời đã chiếu cao rực rỡ rồi, ai, mùa hè phương Nam, luôn nóng đến không cách nào chịu được, cũng may trong phòng có bằng nếu không làm sao mà sống tiếp được, vậy mà nghĩ lại, trước khi ở thế kỷ 21, đi học ở lò lửa trường xa, mùa hè nóng nực, bốn cô gái ngủ chung một phòng, Chỉ có một cây quạt trần, thổi qua thổi lại đều là gió nóng, cả đêm đều không ngủ được bao nhiêu, luôn dậy sớm tắm nước lạnh, hoặc là dậy trễ, không tắm chút nào, nhưng vẫn say mê cùng nhiệt chạy thẳng tới phòng học, chưa từng kiểu cách như thế, ngày ngày luôn vui vẻ ra mặt, hi hi ha ha, cũng hết sức thoải mái, sau bây giờ đến xã hội cũ lại không chịu được rồi, ở trên giường suy nghĩ lung tung một phen, đợi hết cơn buồn ngủ, đang muốn kêu phi hồng lấy nước rửa mặt. Phi hồng đã vội vội vàng vàng gõ cửa đi vào, thấy ta tỉnh, cười mất tự nhiên, chủ tử, triệu lão phu tử ở phía trước viện cầu kiến chủ tử, thấy thân sắc nàng, ta liền biết nhất định là tiểu tử triệu hàm kia lại có phiền toái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giờ phút này lụt ngạc cũng chạy vào cười, chủ tử, ta đưa thư cho chú thống lĩnh rồi, hắn bảo ta chuyển cáo chủ tử, trong vòng 2 ngày nhất định đưa đến kinh, để hai nàng giúp đỡ, rửa mặt xong, thay thường phục. Cùng Phi Hồng đi ra viện, nhọc theo đường đi không khỏi cười, triệu lão phu tử này là phu tử có tiếng ở Nam Kinh, bây giờ chịu dạy nó, thật sự là cho rất nhiều mặt mũi, vậy mà hàm nhi này, thông minh quá đáng, mới hai tháng, đã cảm thấy ông ta cũ kỹ không thú vị, thường thỉnh thoảng đồ bẩn làm khó ông ta, phu tử này đến tố cáo, cũng không phải là lần một lần hai rồi, ai, làm thế nào đây, kể từ sau khi ra Kinh, nó càng ngày càng hoạt bác. Nhưng tính tình lại càng ngày càng tựa như phụ thân của nó, ta rất nghi hoặc mặc dù thông minh, ta cũng thấy rất tự hào, nhưng giả tâm quá lớn, thật khiến người khác lo lắng, thật ra thì ta cũng không muốn nó học cái gì, chỉ là muốn thông qua kiến thức có thể khiến cho nó hiểu rõ, không cần phải có địa vị cao mới tôn quý. Trong lúc suy nghĩ thì đã đến cửa phòng khách, chỉ thấy triệu lão phu tử đang lo lắng đi tới đi lui trong sảnh, hàm nhi biết lần này lại kinh động ta. Không nói tiếng nào đứng ở một bên, triệu lão phu tử thấy ta vào, đứng lên tức giận, vương phi nương nương minh xét, tiểu thế tử cơ trí phi phàm, lão phu ngu độn, không dám dạy bảo, ta không người cười một tiếng, ra hiệu dân trà ngon tiếng cống lên cho lão phu tử, đợi uống trà xong, hết giận không ít, mới chậm rãi mở miệng, vì sao lão phu tử nói thế, ông ta nhiếu nhíu mày, lão phu không dám tự xưng học phú sâu rộng, nhưng dầu gì cũng đọc đủ thi thư. Tiểu thế tử cư nhiên, cư nhiên, người nói thành khẩn, người nghe khinh thường, ai, nương nương nên mời cao minh khác đề, coi bộ ông ta không giống người dối trái gian xảo, thật khó xử cho ông ta đã lớn tuổi còn bị hàm nhi treo cợt, ta ho một tiếng, nhi tử không tốt, khiến tiên sinh phí tâm, đã như vậy, tiên sinh nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi ta dùng gia pháp giáo huấn nó rồi bàn lại, ông ta vội vã đứng lên, vậy thì không cần, tiểu thế tử còn nhỏ. Lại lộ ra thông minh quá mức Chỉ cần khiến nó khiêm tốn lại là được Triệu lão phu tử thấy ta đã không còn kiên trì ý kiến Ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ Thấy hàm nhi vẫn cung kính đứng ở một bên Ta thở dài Lên tiếng kêu Hàm nhi Đi qua chỗ mẹ Nó nhăn nhớ đi tới trước mặt Biếu lấy góc áo của ta cầu xin tha thứ Mẹ Tha hàm nhi lần này thôi Lần sau nhi tử không dám nữa Nghe nó mềm giọng làm nũng Thật sự là không giận nổi Liên hỏi, Hàm Nhi ngoan, rốt cuộc con muốn một tiên sinh thế nào, nó nghe giọng điệu của ta có chuyển biến, ngẫn đầu cười nói, mẹ, triệu lão phu tử giảng bài thật sự là quá không thú vị, Hà Nhi muốn học những gì có ít hơn, đầu ta đâu không dứt, đều có ít con cảm thấy cái gì mới là có ít nhìn thấy Phi Hồng ở bên cạnh cười trộm, ta miểu môi, hừ, tất cả đều bao che, rốt cuộc tới khi nào mới có thể làm cho Hàm Nhi trở thành một người tránh trực. Ta còn tính sắp tới đến trường xa một chuyến, cứ như vậy, rốt cuộc nên dẫn nó theo không, thấy Phi Hồng rảnh rỗi đứng ở một bên uống éo thăng tay, tâm vừa động, nảy ra ý hay, vui vẻ nói, hàm nhi, lý luận không bằng thực hành, con đã 7 tuổi rồi, ta tìm tiên sinh cho con, con đến học bản lãnh thật sự với hắn, mặt mày nó tươi rói, mẹ, là vị tiên sinh nào, ta nhìn Phi Hồng cười rực rỡ, ta tìm cho con một tiên sinh làm quan Hắn tài hoa hơn người, túc trí đa mưu, ăn nói khéo léo, là người cực quan minh lỗi lạc, mỗi ngày con đi theo hắn, nhìn hắn làm quan như thế nào, chăm lo cho dân ra sao, ta hao hết môi lưỡi, nó quả nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi, là ai, mặt mày ta hớn hở giải đáp đáp án, là án sát sứ Ngụy tiếng Ngụy đại nhân, trong dữ liệu thấy phi hồng ngây người như phổng, nháy mắt ra hiệu bổ sung, hàm nhi, không phải con còn muốn học võ với phi hồng tỷ tỷ sao? Mẹ cho Phi Hồng tỷ tỷ đi theo con bảo vệ con mỗi ngày, rồi dạy con học võ vào lúc tiên sinh không rảnh luôn, như thế nào, nó vừa nghe, mừng đến hôi tay múi chân, vậy thì tốt quá, thấy mặt Phi Hồng đã vô cùng đỏ, hoang thai tự đắc mà nói, như vậy, hai người liền theo ta đến quan nha một chuyến, ném hàm nhi cho Phi Hồng xử lý, ta vội vàng đi trở về phòng, nhìn thấy lục ngạc, hơi suy nghĩ một lát, hỏi, lục ngạc. Ngươi mang chính trang của ta ra ngoài sao, nàng sưởng sốt, mang ra ngoài, thế nào, hôm nay chủ tử đã nhớ phải mặt, thân thái ta sáng láng kể hết chân tướng với lục ngạc, nàng cũng cười, vậy thì tốt quá, tỷ tỷ vốn có tâm, chủ tử lại tác thành, hi hi, ta chỉ cho bọn họ cơ hội, nếu như tiểu tử Ngụy tiến kia không biết quý trọng, thì không phải do ta thấy lục ngạc cảm tháng, Liên bổ sung, nếu về sau lục ngạc cô nương của chúng ta có người yêu. Chú tử ta nhất định cũng sẽ tắt thành chuyện tốt, nàng thẹn thùng giận, chủ tử thật không biết thẹn, cứ diễu cực hai nô tì, ta nghiêm mặt nói, đã nói bao nhiêu lần, không cần mở miệng xương nô tì, lần tới còn như vậy, chủ tử ngươi sẽ trở mặt, ôi, mặc vào triều phục, ngồi vào xe ngựa đi tới quan nha nói lên danh hiệu của bản phi, ngụy tiếng vội vàng ra đón, thấy ta mặt chính trăng mà vào, hắn cũng không rõ ra sao, chỉ nghiêm nghị mời ta vào cửa. Ta dặn dò phi hồng dẫn hàm nhi đi dạo chung quanh, dặn trần nhất giữ ở ngoài cửa, đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, ta đứng ở trước mặt ngụy tiếng cuối cuối, hắn bị đoại nhảy lên, đoan kính vương phi ta, dù nhìn thấy hoàng đế, thái hậu đều có thể miễn quỳ, hôm nay lại hành nửa lễ với hắn, coi như là cho hắn đủ mặt mũi, hắn vội vã nói, nương nương có chuyện xin cứ việc phân phó, ti chức không dám nhận đại lễ này, bởi vì có việc cầu người, ta thẳng thắng. Đêm giao thừa vào năm gia tỉnh thứ năm, lúc ấy ngụy Đại Nhân ở đó chắc cũng biết tình huống, hiện tại tính vương chỉ còn một nhi tử, hôm nay bản phi dẫn theo bên người, đứa nhỏ này tất nhiên thông minh, nhưng lại có tính tình cũ của cha nó, bản phi biết ngụy Đại Nhân là người đội trời đập đất, cho nên, muốn xin ngụy Đại Nhân chịu khó, dẫn nó theo bên cạnh giáo hóa một phen, cũng không ủng hôm nay bản phi đặc biệt tới cửa bái sư, giúp lời không khỏi xúc động thật lâu, hắn thấy ta thành khẩn, Cũng hiểu được lần này ta không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, suy nghĩ một lát, ti chức, nhất định hết sức, chỉ là, ti chức không phải là người cố làm ra vẻ huyền bí, cho nên sau này tiểu thế tử có bị giáo hứng, kính xin nương nương bao dung nhiều hơn, thấy hắn đã đồng ý, ta hơi cười nói, xin ngụy đại nhân mặc sức chỉ giáo, bản phi tuyệt không nhúng tay, xoay người vỗ tay ra hiệu trần nhất kêu hàm nhi phi hồng tới đây, đợi hàm nhi vào rồi. Liên bảo quỳ xuống bái Ngụy Tiến làm sư, sau đó lên tiếng kêu, bản phi giao thế tử cho ngụy Đại Nhân, thế tử có thân phận bất phàm, bản phi để phi hồng cô nương ở bên cạnh thế tử, nàng là thủ đồ của Nga My, dù gì cũng có chút giúp đỡ, lại bảo phi hồng chính thức hành lễ cho Nguy Tiến, Nguy tiếng nghe nói phi hồng xuất thân nhà võ, cư nhiên cũng hết sức khách khí đáp lễ, thấy một tâm sự đã xong, hết sức vui vẻ, lập tức đi trở về phủ, chuẩn bị dọn dẹp hành lý. Ít ngày nữa sẽ chọn ngày đến trường xa, nghĩ đến quay quán ở thế kỷ 21, rất là vui vẻ, một ngày trước khi xuất phát, đã dọn dẹp đồ đầy đủ, cả thị vệ cũng chọn xong rồi, chỉ chờ xế trưa ngày mai lên đường, thấy tất cả thuận lợi, thật vui vẻ trở về hậu viện uống thêm mấy ly, liền sớm lên giường ngủ, nhưng mà thói quen ngủ nướng cũng không thay đổi vì đi ngủ sớm, hôm sau tỉnh lại đã là cuối giờ tị, đang muốn rời giường rửa mặt thì nghe Lục Ngạc vội vội vàng vàng hồi báo, trưởng công chúa tới, ngoại truyện 4, hồi ký của hoàng đế 2, kế hoạch, ngày dược phong thành thân, nghe nói hết sức náo nhiệt, nhưng trẫm không có đi, bởi vì trẫm chưa thành thân, không nên đến, về chuyện thành thân, đã có rất nhiều triều thần đang thúc giục trẫm lập hậu, trẫm cũng không hiểu mình đang kiên trì cái gì, có lẽ là cảm thấy còn chưa tìm được nữ tử nào có tư cách đứng sống vai với trẫm, cùng nhận vạn dân kính ngưỡng, đêm này Văn võ cả triều đều tề tụ ở tính thân vương phủ, chấm một mình ở trong thư phòng ngẫn đến rất khuya, chú Tam ở một bên thúc giục nên nghỉ, chấm nhìn mấy tấm bài trong khay, phất tay ý bảo không cần, một mình ngủ lại ở càng thanh cung, cả đêm lo lắng, loán thoáng có một nữ tử mặc trang phục theo hoa nhỏ, trang sức màu hoa hồng, ánh mắt lòe lòe như ánh sao, gương mặt giảo hoạt tràn đầy nụ cười, rõ ràng là một giấc mộng vui vẻ, lại theo bản năng cảm thấy chua xót đần đần độn độn qua hai ngày. Ngay chú Tam nhắc nhở, hôm nay là ngày Dược Phong vào cung tạ ơn, trầm lại có chút mong đợi, nhìn thấy bộ dạng hoàn thuận của hai người họ, lại làm ta nhớ đến giấc mộng tối hôm trước, cho đến sau này, sau đó nhìn thấy nàng và chu Tam mặt mày qua lại, lúc này trầm mới thực tế cười một tiếng, khóe mắt vô ý nhìn thấy ánh mắt của Dược Phong lué lên một cái như có điều suy nghĩ, trầm kinh hải, trầm lại chân mệnh thiên tử, phải không biến sắc mới đúng, huống chi Dược Phong. Giả tâm của Dược Phong ta không phải không hiểu rõ, nghe bên ngoài báo lại hữu tướng cầu kiến, ta cười cười, nói đôi câu liền bảo Dược Phong, và thê tử của hắn lui xuống, trước khi chia tay cũng thu hết vẻ mặt giải thoát của nữ nhân kia và vẻ thất vọng của Dược Phong vào mắt, Trẩm dằn lòng, Dược Phong, sẽ không khiến ngươi thất vọng, lúc trước Trẩm chưa từng mềm lòng khi diệt trừ chướng ngại lên ngôi, Trẩm vẫn luôn tàn khốc ác độc, bây giờ cũng không ngoại lệ, Trẩm đang đợi, chờ một thời cơ tốt nhất. Dược Phong là một người thông minh, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội dùng được, mà Trẩm, cũng muốn chờ cơ hội, cơ hội phản kích tốt nhất, hắn sẽ không thắng, bởi vì Trẩm mới là chân mệnh thiên tử, Trẩm nhằn nhã tựa vào trên giường mềm trong càng thanh cung hưởng thụ ánh mặt trời ngày xuân, nghe gián điệp ở tính thân vương phủ hồi báo, ngày thứ ba lại mặt Dược Phong và nữ nhân kia cãi nhau rồi còn ở riêng, một ở phòng chánh, một ở tiểu đảo giữa hồ, hừ, Dược Phong, ngươi cũng quá nóng lòng. Cẩn thận ăn không hết độ hũ nóng, nữ nhân kia, trầm ước chừng cũng là tính tình thích mềm không thích cứng, ngươi ép, cẩn thận nàng cho ngươi biết tay, nghe nói nữ nhân kia thật lợi hại, mới hai ngày đã khiến tính thái phi triệu trúc tâm vừa lạnh lại cứng đó coi như con ruột, cả dược phong cũng không tới lượt, nghe nói nữ nhân kia thoáng chốc đã dọn dẹp trắc phi lưu thị, có lắm thủ đoạn, nghe nói nữ nhân kia hết sức được lòng người ở tính thân vương phủ, trừ dược phong và lưu thị. Còn lại từ trên xuống dưới không có ai không khen, nghe nói, nhìn cung nữ bương trà đi vào lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta, trẩm mới phát hiện cư nhiên một mực cười, hơn nửa cười rất dịu dàng, nhìn lại cung nữ này, cư nhiên không phải cung nữ, mà là một nữ nhân trong hậu cung của hẩm, mà còn là phi hay tầng gì đó, nhìn nàng quỳ gối bên người trẩm làm nũng, trẩm chán ghét vô cùng, nhưng không muốn phá hư tâm tình tốt, cũng giảng mặt treo chọc nàng mấy câu, nàng nói đùa nửa ngày, Cư nhiên dính cả nửa người vào trên người trẩm, trẩm từ nhỏ đã ghét người khác đến gần, trừ, trừ buổi tối có nhu cầu, trẩm bình thường luôn kiên kỵ người đến gần, bao gồm đại hoàng tử, nữ nhân kia không thấy trẩm tức giận, lại chuyển đề tài, vừa rồi vẽ mặt của bệ hạ dịu dàng như thế, dường nhờ đang nhớ nhung gia nhân, trẩm giận tím mặt, đẩy ngã nàng ra đất hận nói, tiện nhân lớn mật, đầu tiên là chưa truyền đã tự mình qua càng thanh cung, lại còn đo lường thánh ý. Không vân lời phạm thượng, người đầu, ban thưởng tiện nhân kia ba thước lụ trắng, chu Tam nghe có cái gì không đúng, vội vàng chạy vào nói, khởi bẩm thánh thượng, lệ phi dầu gì cũng là đường muội của hoàng quý phi, lại là thiên kim của lễ bộ thượng thư, kính xin bệ hà xuống tay lưu tình, trẩm thở dài, nếu không phải thấy người có một người cha có ít, cũng được, phạt nàng đến lãnh cung suy nghĩ, chú Tam nghi ngờ nhìn trẫm trẫm biết hắn có ý tốt, dù sao lớn lên cùng nhau, Hắn không thể không nhìn ra sự khác thường của Trẫm chỉ là, Trẩm tức giận như vậy rốt cuộc là vì cái gì, bởi vì lệ phi tùy ý lớn người, bởi vì nàng hiểu rõ thánh ý, bởi vì nàng, nàng nói trúng điểm yếu của Trẩm, bởi vì, bởi vì Trẩm chột dạ, không, không, sao Trẩm lại nhớ mãi không quên một nữ nhân chỉ mới gặp hai lần, tuyệt không, Trẩm chỉ lợi dụng nàng, giống như dược phong lợi dụng nàng đi đối phó trẫm nàng chỉ là con cờ, chỉ là con cờ. Trẩm nghĩ như thế, lại qua mấy tháng, lâu đến Trẩm sắp quên việc này, gián điệp mang tin tức đến cho Trẩm, Dược Phong rút cuộc quyết định, nghĩ hết tất cả phương pháp sử dụng gián điệp của hắn trên đảo để thúc đẩy triệu trúc tâm, hy vọng mượn tay của bà ta thôi thúc nữ nhân kia đi ra ngoài, nữ nhân kia cuối cùng vẫn đi ra, nghe nói nàng xuất phủ, Trẩm kềm chế hồi lâu mới chậm chạp đến chỗ nàng thường du ngoạn nhất phẩm cư, Trẩm biết, Trẩm ra ngoài rồi không thể sớm, sớm thì Dược Phong sẽ không tin tưởng. Cũng không thể muộn, muộn rồi dựt phong đổi chiêu khác thì Trẩm không đỡ được, vậy mà, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trẫm liền bị mê hoặc Trẩm cảm thấy hứng thú như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, Trẩm không ngại ngồi ở trong đại sảnh với chúng sĩ tử, mặc dù rất ồn ào, mặc dù rất giờ nhưng có thể ở nơi trước nhất thấy được phản ứng của nữ nhân kia đầu tiên lòng Trẩm nói với trẫm sẽ rất thú vị, quả nhiên, biểu tình của nữ nhân này trong khoảnh khắc nhìn thấy Trẩm không khiến Trẩm thất vọng. Khu mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn ngập các loại vẻ mặt, trẩm rất là tự đắc, nhưng, nhưng nữ nhân đáng chết này, nàng ngây ngô thật lâu xong lại muốn trốn, trẩm không cho phép, ai cho nàng lá gan, lại dám làm mất mặt trẫm trẩm mau chóng đứng lên đi về phía nàng, không biết có phải kế hoạch tiến hành không tệ hay không, trẩm cư nhiên cảm thấy có một cảm giác tràn ngập vào tim trẫm đầy đến mức muốn thoát ra ngoài, không thể không nói, uống chung trà tán gẫu với nữ nhân này, là chuyện rất vui vẻ. Nàng không chúc khách khí ngồi đối diện trẫm không hề bởi vì Trẩm là hoàng đế mà có điều thu lại, có điều cố kỵ, giống như Trẩm chỉ là một người bình thường, hừ, không đơn giản như vậy, Dược Phong không thể để ngươi và Trẩm làm người bình thường, Trẩm, Trẩm vì gian sơn nghiệp lớn, cũng sẽ không cho phép, nàng và Trẩm nói chuyện trời đất, nói cuộc đời, nàng tự có lý luận của nàng, mặc dù quá dị, lại kinh người, làm cho người ta không thể phản bác. Lại cố ý bảo nha hoàng đi thăm dò tên họ tài tử gây chuyện đó, cố ý dùng lời kích trẫm thì ra nàng cũng là người có lòng nghĩa hiệp, có lẽ, có lẽ phụ quốc công trương thế bị ban cho cái chết đó, sinh ra được một nữ nhân lanh lợi thế này cũng là một nhân tài, nhưng giang sơn của trẩm có rất nhiều nhân tài, mất vài người không biết có trung thành không cũng không sao, lần này gặp mặt, thật rất vui vẻ, ta rất mong đợi lần sau gặp mặt với nàng, cũng rất mong đợi tiến thêm một bước với nàng, nhưng Trẩm thực sự chỉ coi nàng như một con cờ, hoặc là một con cờ thú vị linh động, lòng Trẩm nói với trẫm như thế, sau đó cách thật lâu mới gặp mặt, bởi vì tính Thái Phi bị bệnh, bà già đó, bà ta khiến Phụ Hoàng nhớ nhung cả đời, lúc này cư nhiên làm hỏng chuyện, nhưng không sao, Trẩm không vội, có người gấp hơn trẫm quả nhiên, Dược Phong suy nghĩ ra một hạ sách cố tình gây chuyện, hắn cố ý lưu luyến thanh lâu, thấy nàng thờ ơ, Lại mang nữ tử thanh lâu tên Yên Chi về nhà, hừ, cũng biết người này không thành được đại sự, hắn không biết Yên Chi cũng là người ở ám cung mà trầm an bài sao, bị người ta theo dõi khắp nơi mà cũng không tự biết, còn tự vui, thật ngốc nghếch, lúc đó, tiểu nữ nhân này lại đi ra, trầm gặp lại nàng thì nàng lộ vẻ tham tiền, cặp mắt vốn to sáng càng có vẻ to kinh người, liêu mạng nhìn chầm chầm con dế mèn bảo bối của nàng hung ác đầu với con dế khác, mấy hiệp xuống, Con dế mèn của nàng thắng, nàng cười hết sức rực rỡ, trẫm bất giác buồn cười. Nữ nhân ngốc này, tự cho là giả bộ nam nhân rất giống ư, nhưng những người trong lầu này, có ai không xuất thân thế gia, không phải cao thủ trăng gió, làm sao không biết nàng giả trang. Giờ phút này nàng cười không cố kỳ chút nào, bản thân liền rất đẹp, mặc dù hôm nay mặt nam trang, lại có một loại anh khí khác biệt, tự nhiên khiến cả đám công tử phóng đảng xem đến mắt thoáng ván. Trẩm hết sức không thoải mái, nữ nhân ngây ngốc ngu hết biết này, lại còn không để ý, cười hehe he như ánh mặt trời, chỉ để ý cúi đầu thu tiền, nhỏ mê tiền, trẫm cười mắng trong lòng, thấy nàng vẫn không biết gì, trẫm thở dài, đi tới nhẹ nhàng nói, xem, lại bắt được ngươi. 4. Duyên tới là nàng lúc phụ hoàng truyền thụ thuật đế vương từng nhắc tới, là vô thì yêu cầu phải có hai chữ thâm trầm, không thể để cho hạ thần đoán được lòng của mình. Nếu không tất cả triều thần đều sẽ nhìn ánh mắt vua mà làm việc, xu nịnh lòng vua, xử lý quốc sự sẽ có rất nhiều sai lệch, ngoài ra, là vua còn phải học biết đo lường tâm tư của hạ thần, biết câu nào là thật, câu nào là giả, câu nào là nửa thật nửa giả, không thể để cho những thần tử hai lòng trợn tròn mắt nói mò dưới mắt vua, ta cảm thấy mệt chết đi, cho tới bây giờ, ở ngôi cửu ngủ, mà hàng đêm vẫn lo lắng, nhưng, nếu là một hôn quân... Khiến Giang Sơn Tổ Tông lụng bại trong tay Trẩm, thì Trẩm không làm được. Đến hiện tại, Trẩm cũng không biết bản tính của mình là gì, trừ hoàng đế, ta còn có thể làm cái gì, từ nhỏ đến lớn, đã trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ sáng tối, Trẩm đã biết, trừ hoàng đế, Trẩm chỉ có thể làm hoàng đế thôi, đây là con đường duy nhất của Trẩm, không có đường lựa chọn. Thấy ánh mắt ác độc chợt luế của tiểu nhị đưa nước trà, ta liền biết nước trà này có vấn đề. Vậy mà sâu trong đáy lòng giống như cực kỳ yêu thích vẻ ngượng mùng thỉnh thoảng hiện ra của nữ nhân lớn mật lại mây thơ này, cho nên thỉnh thoảng cũng dùng một vài động tác nhìn như mập mờ hoặc giọng nói trêu chọc nàng, nàng thật đáng yêu như trong tưởng tượng, thấy nàng hốt hoảng nhét điểm tâm vào trong miệng nhỏ, bụng của ta cũng cười lên, thấy nàng chợt rót nước trà thẳng thắng, thắng hoặc bát, lòng ta yêu vô cùng, cầm lên điểm tâm nàng từng cắn, ăn phần nàng đã ăn, cắn từng miếng từng miếng, Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ, trẩm càng vui vẻ hơn, ừ, quá ngọt rồi, trẩm vốn không thích đồ ngọt, nhưng hôm nay cũng không bài xích, cũng cầm lên nước trà suốt miệng, trẩm chưa từng mất mặt như vậy, ở bên ngoài ăn đồ lung tung, biết rõ nước trà điểm tâm có vấn đề, cư nhiên không tự chủ mê bị tiểu nữ nhân này mê hoặc cũng nếm một lần, cũng may, cũng may chỉ là, nhất dạ Xuân ân nghe nói nàng muốn về phủ tìm dược phong, giải quyết, trẩm hết sức tức giận. Nàng cư nhiên xem Trẩm là dày cũ, Trẩm không vào mắt của nàng vậy sao, nhưng không muốn làm nàng sợ, nên vẫn mềm giọng xin sỏ, lần đầu tiên nói ra oán niệm trong lòng với một nữ nhân, Trẩm nhẹ nhàng cầu xin nữ nhân chuyện này, thấy chu Tam nhìn đến con ngươi đều muốn rớt xuống, liền biết ngày sau hắn chắc chắn cầu nhầu, ai, mặc kệ, nghe nữ nhân kia nói chịu lưu lại, còn nói Phượng Hoàng Sơn trăng cách đây không xa, Trẩm nói thật lòng ta kích động, chỉ cảm thấy tâm động hồn mê. Tâm tình như lúc đầu lên ngôi nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh, không chút hoang mang ngồi uống trà, trẩm cũng không thúc giục, tiểu nha đầu này, khẳng định lại có mưu mai trước quỷ ly kỳ cổ quái gì, ừ, nhìn nàng bị trúng thuốc rồi, lại còn châm trước dùng từ, giữa hai lông mày không tự chủ ẩn hiện quyến rũ, trẩm, hù, trẩm lại có thể biết rõ ràng sự biến hóa của thân thể, nhìn tiểu quỷ vẫn còn đang mè nheo, trẩm không nhịn được nhắc nhở nàng tiến vào chánh đề. Nàng rất nhanh liền bật thốt lên ba điều kiện kia, tuy nói nàng chuẩn bị sau đó phủi sạch quan hệ với trẫm khiến cho Trẩm có chút không thoải mái, nhưng hai điều kiện khác của nàng, ừ, Trẩm, không, ta đều tiếp nhận, nắm tay của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực, thưởng thức sự tốt đẹp thèm thuồng đã lâu nay, Trẩm cảm thấy thỏa mãn, và hạnh phúc, tiểu nha đầu này, mệt mỏi hồi lâu lại còn chưa buồn ngủ, chỉ là, Trẩm cũng không buồn ngủ, điều chỉnh tư thế ngủ của mình. Nhẹ nhàng kéo tiểu nha đầu, hai người trò chuyện câu được câu không, cảm thấy, rất không cô đơn, suy nghĩ về trước kia, mỗi lần vào cung lâm hạnh nữ tử hậu cung, cũng chỉ, ở lúc cần tìm mấy nữ tử con nhà đại thần có lợi cho triều đình, hoặc là không hề có bối cảnh quan hệ, mỗi lần phát tiết xong, đều bảo cung nhân đưa họ trở về nơi của mình, trấm đã quen ngủ một mình, quen một mình ở nơi cao, quen không để cho bất kỳ ai lại gần. Luôn cho rằng cảm giác như vậy mới là thuận nước đẩy thuyền, nhưng ôm nha đầu này, trẩm cảm thấy, cảm giác này, cư nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, khá tốt, nàng cư nhiên nằm giữa giường, chất vấn trẩm sau khi hoang ái, lại còn nói chung một đêm xuân với trẩm là tạm dùng, ta hơi tức giận, nhưng sau đó nàng khiến ta không biết nên khóc hay cười, thuốc phát tác lần nữa, ta và nàng nói chuyện mấy câu, nàng giống như không thích tác phong đế vương của trẩm, cư nhiên chiếm lĩnh quyền chủ động. Ta suy tính một phen, lớn như vậy còn chưa có nữ nhân dám to gan như thế, thôi, nếu nàng muốn chơi, cứ để nàng chơi cho vui, ngủ một lát, vẫn dậy sớm trở về cung, nếu không, có này cục cưng bé nhỏ này ở đây, trẫm thật không muốn đi, suy nghĩ một chút liền gọi chu Tam đi vào phục vụ thay quần áo, nhưng một lát lại lên tiếng bảo chu Tam ở bên ngoài chờ đợi trước, ta thả màn lụ xong, lại dịch tốt chăng cho nàng, mới cho chu Tam vào giúp mặt trang phục. Trước khi đi thấy nàng mở to hai mắt nhìn ta, không có làm bộ dài dặt, không có dối trá ngựa ngùng, chỉ nhìn thôi, trẩm thưởng thức cảm giác không bài xích như thế, nếu nàng có thể ngày ngày đưa mắt nhìn ta mặc quần áo như vậy, lúc vào triều sẽ vui cỡ nào, vậy mà, trẩm biết chuyện này không thể nào, tiến lên, cố gắng khiến mình không thèm nghĩ tư thái tốt đẹp dưới chân nữa, thốt ra lại là, vương phi thật dũng mảnh, xem cả người trẩm vết thương chồng chất này, nhưng tiểu nha đầu, Tiểu nha đầu đáng yêu này cư nhiên thuận miệng treo chọc với trẫm nhìn chu Tam ở một bên lúng túng ho khan, ta hơi khó chịu, bắn hắn đôi câu, hắn vội vã lui ra ngoài. Tiểu nha đầu kia ở một bên cười to, hết sức rực rỡ đẹp mắt, nghĩ đến ánh mắt bị ổi của những con cháu thế gia trong quán trà ngày hôm qua. Trẩm bất đắc dĩ nhắc nhở, về sau đừng cười như vậy ở trước mặt người khác, ánh mắt nàng chợt lué, cư nhiên hấp dẫn trẫm nhìn ánh mắt lộ vẻ quyến rũ, môi kheo gợi của nàng. Liền nhẹ nhàng hôn, thân thể thuận thế ngồi dậy, đủ khiến Trẩm kích động và, hưng phấn lần nữa, huống chi nàng vẫn còn đang chất vấn tính chân thật trong lời nói của Trẩm, đáng ghét, cư nhiên hoài nghi Trẩm lừa gạt nàng, mặc kệ, phải dạy dỗ nàng thôi, ha ha, lần dạy dỗ này rốt cuộc khiến nàng mệt mỏi gục xuống, Trẩm cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng tâm tình rất vui vẻ, ta hôn hôn tráng nàng, thuận tiện nói cho nàng biết, chúng ta sẽ còn gặp lại, tiểu linh thuyết thân ái. Dọc theo đường đi, Trẩm thậm chí rất nhanh vui vẻ nhớ tới nàng, nếu như không phải sắp tới giờ vào chiều, Trẩm nhất định phải ôm nàng, thật lâu, thật lâu, nàng rất tốt, ta rất thưởng thức, mặc kệ ban ngày hay buổi tối, đều chân thật, nhất là ban đêm, cảm giác không đè nén, không bị động, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả vật chất, sự hưởng thụ từ tinh thần và thân thể, ừ, đúng lúc suy nghĩ lại quan hệ của trẫm và nàng. Về sau rốt cục nên ở chung thế nào mới tính hoàn mỹ, theo nhiều tin tức chính xác, thì ra tất cả đều là dược phong ở sau lưng dở trò quỷ, còn kéo sở vương thúc dính vào, những chuyện này cũng rất quan trọng, nhưng không vội, nhất cử bất động của bọn họ đều ở trong lòng bàn tay của trẫm không sợ bọn họ nhảy ra ngủ chỉ sơn, một chuyện khác cũng rất quan trọng, mấy ngày nay trẫm một mực suy tính quan hệ với Linh Tuyết, Linh Tuyết, cái tên này cứ lặp lại ở trong đầu trẫm thỉnh thoảng ngọt ngào. Thỉnh thoảng khổ não, thỉnh thoảng, suy nghĩ sâu xa, nhớ tới đêm thân cận, ôm nhau mở mắt nhìn trời sáng với nàng, vốn tưởng rằng thói quen của Trẩm thay đổi, nhưng ngày thứ ba sau khi hồi cung cho truyền triệu Hoàng Quý Phi đến mỗi tháng một lần mới biết không phải, thân là Hoàng đế, quy định phải truyền Hoàng hậu vào mùng 1, 15 mỗi tháng, mùng 5 thì truyền Hoàng Quý Phi, ngoài ra không giới hạn, nhưng, đối mặt Hoàng Quý Phi, Trẩm không có kích tình, không có kích động. Chỉ có trách nhiệm, nhắm mắt lại, tưởng tượng nàng là một tiểu nha đầu to gan lớn mật khác, nhưng, cảm giác không đúng, sau đó Trẩm không đề cập đến việc đưa Hoàng Quý Phi đi, nàng cũng thuận thế ngủ ở một bên, Trẩm nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, vẫn không được tự nhiên, rốt cuộc mở miệng kêu Chu Tam đưa Hoàng Quý Phi hồi tẩm cung Quý Phi, thấy hai mắt nàng rưng rưng, Trẩm trừ không kiên nhẫn thì không hề có cảm giác khác, chẳng lẽ, Trẩm thật là người vô tình vô nghĩa, vậy mà. Mấy đêm liền Trẩm đều không ngủ được, tất cả đều là nụ cười của Linh Tuyết, lúc nàng nói chuyện hoặc là dáng vẻ cố tình nghiêm chỉnh, có mấy lần hận không thể lập tức đi qua mật đạo phụ hoàng xây dựng riêng, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, mạnh mẽ hôn, rồi hung hăng ăn nàng sạch sành xanh, nhưng Trẩm không thể, nàng còn là tính thân vương phi, thê tử của Dược Phong, người nhà của phản tập sau này, nghe nói hoàng tỷ đến nhà nàng, tuy nói không có gây gì, nhưng bởi vì không có ai ở đó. Nói không chừng cũng sẽ có mấy câu không xui tai, Trẩm sợ nàng ước ước, đặc biệt bảo ám vệ Trần Nhất đưa tin qua, hỏi nàng như thế nào, Trẩm ở trong chiều càng không kiên nhẫn, gần như nóng nảy, ngày hôm đó, rốt cuộc bạo phát ra, về vấn đề giặt oa những tật xấu trong xương của chúng triều thần đều hiển hiện ra, cả ngày vân vân dạ dạ, nói mấy lời chẳng có ít Trẩm rất là nóng nảy, hung hăng phạt mấy người, giàn sơn của trẫm Dựa vào bọn họ còn không biết sẽ bại thành cái dạng gì, nhưng, chu Tam tới, mang theo thư của nàng tới, nói chuẩn xác, đó không phải là thử, chỉ là một tờ giấy, trẩm sưởng sốt, chậm rãi mở ra, nói thật, trẩm hơi bận tâm, trẩm sợ ước ước nàng, sợ nước mắt của nàng, sợ nàng đau lòng, nhưng, khiến ta vừa bực mình vừa buồn cười chính là, bên trên chỉ có một câu nói, bọn họ bắt nhầm giang phu rồi. Phía sau còn có dấu chấm thang mà lúc trước từng nghe nàng nói, nhìn tờ giấy, giống như giờ phút này nàng đang đứng ở trước mặt ta, gương mặt dảo hoạt, nhún nhún vai, nữa là bất đắc dĩ nữa là bứng bỉnh cười nói, xem, bọn họ bắt nhầm giang phu rồi, mắt to vụt sáng vụt sáng, đáng yêu cực kỳ, ta không biết ta rốt cuộc nên cười hay là nên giận, nàng lại còn nói trẫm là giang phu, nàng lại dám nói trẫm là giang phu, biết rõ nhiều triều thần đang quỳ ở phía trước. Nhưng Trẩm không thể khống chế được cảm xúc kích động, tình yêu dịu dàng đang tràn ra khỏi trái tim, ha ha, thì ra Trẩm trừ là hoàng đế, cũng còn có thể làm giang phu, thấy hai chữ giang phu, trẫm cảm thấy mình còn là một người, trừ hoàng đế ra, cũng là một người có vui buồn, giống như một người đi đường bị sương mù vây khốn, giờ phút này ánh mặt trời xuất hiện, sương mù dần dần tan, phát hiện mục tiêu đang ở trước mắt, thì ra, thì ra tất cả đều đã được định sẵn. Trẩm si mê đôi mắt to hoạt bác, linh hồn tự do tự tài này, đã bắt đầu từ bên bờ hồ ở Phượng Hoàng Sơn Trang, mọi người, lên triều hạ triều, nam nam nữ nữ trong trong ngoài ngoài đều chỉ xem trẫm là một hoàng đế, bọn họ kính ngưỡng, hâm mộ, quỳ lạy chỉ là phong hiệu hoàng đế này mà thôi, chỉ có nàng, nàng coi ta như một nam nhân, một nam nhân bình thường, một nam nhân có thể nói điều kiện, cũng có thể thiết kế, là nàng khiến Trẩm biết, trừ áo khoác hoàng đế. Ta còn là nam nhân của nàng, giang phu của nàng, giang phu này, trẫm cam tâm tình nguyện, trẫm vui vẻ chịu đựng, giang phu này trẩm làm chắc, ngoại truyện năm, hồi ký của hoàng đế năm, nắm tay nhau cùng chết dược phong, kế hoạch của ngươi đang tiến hành sao, không sao, chúng ta quyết định thắng thua một lần, bảo binh bộ thượng thư các tổng trung và phụ thánh tướng quân cùng đi trừ giặc oa, hừ, mấy tên giặc oa dám vọng tưởng đất đại hán quốc của ta, không có cửa đâu đánh một trận cho các ngươi chạy hết trở về đảo nhỏ ấp trứng, dược phong, không phải ngươi thèm muốn ngay rồng của trẩm sao, trẩm muốn ngươi vĩnh viễn nhìn được nhưng không sợ được, Linh Tuyết, mỗi lần nghĩ đến cái tên này, tim liền bị sự dịu dàng lấp đầy, ta ngây ngốc ở trong thư phòng cả một buổi chiều, chỉ nhìn tờ giấy kia cười cười, trẩm, đã rơi vào trong lưới của một người tên là Trương Linh Tuyết, không muốn cũng không thể tránh thoát, thì ra là, từ vừa bắt đầu, đôi mắt to tinh khiết khả ái kia, đã cứu rỗi cho linh hồn mất mát của ta, dùng xong bữa tối, chờ đến trời đã tối hẳn, liền vội vàng đi vào đường ngầm dưới sự hướng dẫn của ám về Trần Tam, Trần Tam chỉ vào một cái viện còn sáng đèn ở bên phải, nhỏ giọng nói ra, đó chính là phòng của, tiểu vương phi, nghe lính ngầm giới thiệu, nàng và tính thái phi triệu trúc tâm đều không thích người ta hầu hạ đi ngủ, cho nên vào ban đêm thì trên này hương tạ hoàn toàn không có người không phận sự, hương tạ quả nhiên thanh tĩnh như dự đoán, Phòng của tiểu linh tuyết cũng giống như con người của nàng, hào phóng, đơn giản, thoải mái, ấm áp, dụng cụ không nhiều không ít, vui vặn. Nhưng, chỗ đáng yêu nhất hấp dẫn người ta nhất trong căn phòng chính là hai dấu chân không phải gót sen ba tất nhưng vẫn thanh tú đáng yêu được tùy tiện theo bằng chỉ xanh ở trên tấm chăn gấm. Không nghi ngờ chút nào, hai dấu chân không phải gót sen ba tất nhưng vẫn thanh tú đáng yêu này, nhất định là xuất phát từ tiểu nữ nhân ồn ào đó rồi, ha ha. Nữ tử quý tộc khác có ai không phải lấy chân nhỏ vẽ vàng, chỉ có nàng, có đôi chân mà nữ nhân khác chê bai lại không chút để ý, thậm chí rất hả hê, còn bảo nha đầu giúp theo bàn chân của mình lên trên mặt chân gấm, thật bướng bỉnh, ta thổi tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng, ngồi trên mép giường nhẹ nhàng vuốt ve dấu chân theo trên mặt chân, lặng lặng ngồi ở trong bóng tối đợi nàng, bởi vì hơi thở của nàng tràn lan bốn phí, phiêu đẳng trên không trung, vô hình bao vây ta, thật là dịu dàng. Ngọt ngấy, cảm thấy chỉ trong nháy mắt, hoặc giả là khoảng một canh giờ, nàng rốt cuộc trở về phòng rồi, nghe được tiếng bước chân của nàng càng ngày càng gần, liền có cảm giác mừng như điên từ từ dâng lên ở trong lòng, trước tiên ôm chặt lấy nàng, ôm nàng vào trong ngực, giống như có được toàn bộ thế giới, tính Thái Phi triệu trúc tâm thật sự quan tâm linh tuyết, biết được điều này, ta cũng không còn ghét bà ta như xưa, có lẽ, cũng là một nữ nhân đáng thương. Nhưng bà ấy không nằm trong phạm vi mà ta quan tâm, nhưng bà ấy là người bên cạnh tiểu linh tuyết, ta vẫn rất kiên nhẫn nói cho bà ấy biết, phụ hoàng không hề phụ bà ấy, chỉ là, tinh thế bắt buộc, triệu trúc tâm có một khoảnh khắc không cam lòng, nhưng bà rất nhanh tỉnh táo lại từ trong hồi ước, thái độ nghiêm túc hỏi, ngươi chuẩn bị đối đãi linh tuyết như thế nào? Ừ, có thể quan tâm linh tuyết chứng minh bà ấy cũng không phải quá xấu, ta trịnh trọng dùng giọng của một đế vương hứa hẹn, nàng trương linh tuyết. Một ngày nào đó sẽ là hoàng hậu trẫm yêu mến nhất, sau đó, cả đời đều thế, bà ấy yên tâm, ta cũng bỏ qua khúc mắt, quay đầu lại đi tìm bảo bối của ta, nhưng, chỉ tìm được một tiểu tinh linh đã say, một tiểu tinh linh làm rung động lòng người, cả đời đều thế, nàng say cũng thật đáng yêu, rất lớn mực và nóng bỏng, nhìn nàng mệt mỏi vô cùng ngủ thiếp đi, ta rất là hài lòng, nguy rồi, ta quên báo cho nàng, về sau phải ít uống rượu, không tốt cho sức khỏe. Nhìn nàng ngủ say sưa, ta cười cười, hôn nhẹ lên tráng nàng, không sao, chẳng có thời gian cả đời để nhắc nhở nàng, nghe ám vệ báo, nàng chủ động mời ta qua phủ nói chuyện, ta rất vui mừng, tiểu nha đầu này rốt cuộc nghỉ thông suốt, đi tới trên đảo, nhìn thấy nàng đang chờ ta trên hành lang, đột nhiên nhớ lại, loại cảm giác này gọi là hạnh phúc, thấy nàng chần chờ suy nghĩ, tự như cuối cùng đã hạ quyết tâm, rất dễ nhận thấy không phải vô tình, ta yên tâm. Chỉ cần không phải không quan tâm ta là được rồi, nữ tử giáo hoặc không vâng lời hung hãn này cũng có lúc phải do dự, ta rất kiên nhẫn nhìn nàng, tự giác hạ thấp thân phận, lấy ra nhu tình đã che giấu 30 năm để đợi nàng. Ha ha, nha đầu đáng yêu này cư nhiên làm ra một hiệp nghị ở chung gì đó, tuy nói từ chữ viết, có lẽ không phải bút tích của người nổi tiếng, xem thành tích mà nàng nhất nhát, khổ cực bận rộn làm ra, ta sợ nàng tức giận. Nên nghiêm túc xem kỹ từng chữ từng câu về các điều khoản, ha ha, quả có phong cách của nàng, đáng yêu, ấm áp, thẳng thắn xem một điều, liền muốn hôn nàng một cái, lại xem một điều, lại muốn hôn nàng, vậy mà, thấy tâm tình thấp thỏm của nàng, mắt to chuyển nhanh như chớp hơi không được tự nhiên, đúng vậy, những điều khoản này vốn cũng không có gì, nhưng đứng trên lập trường của một hoàng đế và một thân vương phi để xem, thì hơi hà khắc. Nàng có phản ứng lo lắng là bình thường, nhưng, ta vẫn ký mà không nói hai lời, dù sao tim đã mất, huống chi mấy điều khoản này cũng không ảnh hưởng ranh giới cuối cùng của ta, thật là thích cảm giác tên ta và tên nàng đặt song song cùng nhau, thấy ta lưu loát đồng ý cũng ký tên, nàng rất mừng, giật nảy mình, giống một con khỉ con, lập tức chạy đến trong lòng của ta, nhắm chân lên dùng sức ôm chặt cổ của ta, mặc dù hô hấp có chút không thuận, nhưng ta rất thích phương thức biểu đạt vui mừng của nàng. Trực tiếp lại đáng yêu, nàng cười lớn nói ta là người tốt, ta hơi sưởng sốt, nghĩ đến về sau sẽ đã kích dược phong, hoặc giả nói là hành động đối với cả tính thân vương phủ, mặc dù sẽ chuyển nàng đến dưới sự bảo vệ của ta, nhưng theo tính tình không nói cảm giác chỉ nói nghĩa khí của nàng, không thể không gián tiếp thương hại nàng, ta ôm sát nàng, vẫn uyển chuyển nói cho nàng biết, ta không phải người tốt, chỉ tốt với một mình nàng, vĩnh viễn, những người khác, không có ở trong phạm vi quan tâm của ta. Ta cũng là lần đầu tiên cảm thấy, ta là một nam nhân, dán dốc cao thật có chỗ tốt, ít nhất, có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn, có thể khiến nàng an tâm, bởi vì, ở trong lòng của ta, khi ta cố ý dịu dàng, nàng rất nhanh liền buồn ngủ, một đêm này, chưa từng có, hoạt động, thân mật hơn, chỉ ôm chặt lấy nàng, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, thấy nàng không đề phòng, chí nở rộ nụ cười dịu dàng vì một mình ta. Luôn luôn tin vạn vật thuận thánh ý như ta, cũng lần đầu tiên thành tâm yên lặng cầu nguyện, ông trời phù hộ, để cho ta và nàng vĩnh viễn ân ái, hạnh phúc, không xa không rời. Tính Thái Phi triệu trúc tâm đã qua đời, mặc dù biết nàng rất kiên cường, vẫn lo lắng nàng sẽ chịu không nổi, thỉnh thoảng chạy qua trên đảo, thấy nàng không có khóc lớn đại náo, chỉ lý trí xử lý sự kiện, chỉ có lúc không ai, mới có thể ôm ta lẩm bẩm nói nhỏ, ta sẽ hạnh phúc. Tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, ngươi cũng vậy. Dược phong rốt cuộc bắt đầu hành động, biết ta chèn ép giặc qua mà hắn muốn liên hiệp, liền hợp tác với sở vương thúc thừa dịp đêm giao thừa bách quan tệ tụ liền hành động tiêu diệt ta và phái bảo vệ hoàng thượng. Ta ngồi một mình trong thư phòng, nghe ám vệ hồi báo nhất cử nhất động của bọn họ, dược phong, tên đần độn này, biết cái gì gọi bò ngựa bắt ve không, cả lão thần tử như các tồn trung cũng lôi ra, hừ, người trong cuộc không rõ ràng. Chắc là muốn ngay rồng của ta đến điên rồi, ta muốn là ngươi, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cả kế hoạch cho tới bây giờ, Dược Phong rất hài lòng, Sở Vương Thúc rất hài lòng, Trẩm cũng rất hài lòng, trừ linh tuyết không biết chuyện, ta không muốn tổn thương nàng, nhưng xung đột vừa xảy ra, nàng ở vị trí khó xử, thế nào cũng bị thương, ta trái lo phải nghĩ, dằn lòng, thôi, thôi, cung lắm thì qua chuyện này về sau, ta ngày ngày lấy lòng nàng, Ngày ngày tới dụ dỗ nàng, để nàng làm hoàng hậu yêu mất nhất của Trẫm muốn ta bởi vì nàng buông tha cái kế hoạch này, linh tuyết, nàng biết, ta không làm được, nhưng buông tha nàng, đời này cũng không thể, mặc kệ là ai muốn thêm phiền, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, vào rạng sáng giao thừa, ta đến khuê phòng của nàng, hơi hơi đau lòng, bình thường nàng hi hi ha ha, một khi tức giận lại rất hung, thấy đôi mắt mông lung, dung nhan khi ngủ vẫn không bình tĩnh của nàng. Ta rất là do dự, nhưng thấy nàng mở hai mắt ra mỉm cười nhìn ta, ta vẫn nhịn không được, hung hăng muốn nàng, hận không thể đụng vỡ nàng, nắng thành viên thịt nhỏ, nuốt vào trong bụng, tan vào trong máu thịt của ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách, đêm giao thừa, chuyện rất thuận lợi, ta vẫn là hoàng đế, dược phong lại thành cường đạo, hừ, mấy tên giặc này, biết quan hệ của trẩm và linh tuyết, chủ mũi kiếm vào nàng, phút cuối cùng còn chạy trốn. Người muốn thương tổn nàng, chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn tiêu diệt hắn nàng, cho dù lại chết rồi, ta cũng vậy muốn tìm ra ngoài đâm xác lập tức giải quyết họa lớn trong lòng, ta ngoài vui vẻ ra, vẫn có chút đau lòng, rốt cuộc vẫn thương tổn nàng, lần đầu tiên thấy bộ dáng lúng cuốn của nàng, lòng ta đau quá đổi, linh tuyết, bảo bối của trẫm yên tâm, từ nay về sau sẽ không để nàng chịu chút ướt ước nào, ta bảo đảm, mùng năm tháng giềng, Thật sự không chịu nổi sự lạnh lùng, sự không nghe không thấy, thờ ơ ơ hờ của nàng, cho nên ta uyển chuyển Bảo Lưu Thái Hậu ra mặt mời nàng vào cung, từ sau khi nàng vào cung không lâu, ta đã chờ ở bên ngoài từ Ninh Cung, không để ý ánh mắt suy đoán của Chu Tam và đám Thái Giám cung nữ, cũng không để ý mấy nữ nhân hậu cung dẫn dắt cung nữ tiểu Thái Giám đi ngang quà, hoặc là cố ý thỉnh an từ Ninh Cung, chỉ đứng trong, bảo những nữ nhân kia cúc về địa phương của mình hết. Cũng không để ý sự lạnh lẽo vào tháng giêng, chỉ cố chấp đứng trong, giống như ta bỏ lỡ lần này, nàng sẽ không thuộc về ta nữa. Thái hậu nói chuyện với nàng một hồi lâu, biết ta đang đợi nàng, cho nên Lưu Thái hậu cũng không giữ quá lâu, để nàng ra khỏi từ Ninh Cung. Nghe nói nàng sắp ra khỏi, ta có chút thấp thỏm, rốt cuộc phải nói với nàng thế nào, ta không thể rời xa nàng, xin nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, nhìn thấy nàng, ngược lại an tâm. Rõ ràng là nói ngon ngọt mời nàng ở lại làm hoàng hậu của ta, ra khỏi miệng lại thành cợt nhã gia nhân, nàng mắng ta không biết xấu hổ ta sửng sốt, tim ta đã mất, hùng cũng mất, còn cần mặt mũi làm chi, đối với nàng, ta có thể để xuống tôn nghiêm hoàng đế mà dính chặt lấy, ta hẹn nàng đến Càng Thanh Cung nói chuyện, dù sao, bắt một hoàng đế cuối người xương tiểu nhân ở trước công chúng, đối với ta đối với nàng đều không tốt, nhưng nha đầu này... Mỗi lần đều có bản lãnh làm cho ta hỏng mất, nàng cư nhiên ôm chặt cửa kiệu kẹo la, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi, thật là quá mức lưu manh, thôi, thôi, ẩm nàng đến là được, suy nghĩ một chút ôm gia nhân yêu thích đi tới đi lui trong địa bàn của mình, cảm giác hẳn là không tệ, nàng chần chờ một cái chấp mắt, nói ra lý do không đi lại là, đến cung hoàng đế ăn nghĩ danh tiếng gì cũng bị mất, ha ha. Nhiều năm sau ta vẫn thích dùng chuyện này để làm nàng xấu hổ, nói nàng lúc ấy chỉ nhớ rõ ảm vào xe bị mất danh tiếng, nhưng không nghĩ một mình vào tẩm cung của Hoàng đế thì cũng không còn danh tiếng gì sao, huống chi ở đêm 30 không phải đã sớm bại lộ gian tình sao, thấy nàng xem thường nói chuyện với ta, ánh mắt lại hết sức lạnh lạnh, trong lòng biết chuyện lớn không ổn, lần này nàng nhất định là muốn bỏ chạy, vội vàng lấy ra chuyện nàng để ý nhất, tánh mạng mọi người trong vương phủ để giữ lại nàng. Biết tính tình của nàng, thích mềm không thích cứng, lại yêu quý nhất tánh mạng của mình và người khác, vốn muốn cho nô tài trong vương phủ nếm chút khổ sở, nhưng vì nàng, thôi, bỏ qua cho những nô tài không biết chuyện kia đi, dù sao, nàng mới là quan trọng nhất, dực phong dực phong ta cũng tạm thời bỏ qua cho hắn, dù sao ta luôn có cơ hội diệt hắn, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để diệt hắn, ta phải suy nghĩ vì cuộc sống sau này của Linh Tuyết. Không thể để cho nàng chịu tội danh thê tử tội thần và bị người khác chỉ trích, ta phải tìm thời cơ tốt nhất để cho nàng lên vị, làm hoàng hậu của trẫm nàng quả nhiên cười, khi ta mềm giọng xinh sỏ, nàng rất vui vẻ, nàng cũng rất lớn mật, sau khi ta hoàn toàn lấy ra thành ý, nàng cư nhiên hỏi ta có muốn dẫn nàng đi thăm Long Sàng của ta hay không, bảo bối của ta, người khác không được, nàng muốn gan rồng cũng được, húng chi lần đi thăm này, nam nhân nào cũng muốn. Không đúng, hừ, nam nhân khác không có cơ hội này, bởi vì, trẫm sẽ không cho hắn cơ hội, nam nhân trộm nhìn nữ nhân của ta, kết quả chỉ có một, lông sàng này là đồ riêng của Trẫm phục vụ cũng chỉ có một mình chu tam, cung nữ đều không được vào, nữ nhân hậu cung càng không được phép đi vào, hầu ngủ có chỗ khác, nhưng mà ta lại không ngại tiểu Linh Tuyết chia sẻ với ta, Linh Tuyết, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu thành tâm của ta mà hoàn toàn tin tưởng ta. Trẩm ăn sạch sành xanh xong không ngại tự mình xử lý hậu quả công việc, lần đầu tiên tự xử lý sạch sẽ cho mình xong, lại lần đầu tiên giúp nữ nhân xử lý, mặc dù trong quá trình xử lý từng nhìn tác phẩm nuốt nước miếng mấy lần, trẩm khi dễ mình lần nữa, người 30 tuổi, bình thường luôn có định lực làm người ta kiêu ngạo, hôm nay sao lại thế, chưa từng thấy nữ nhân sao, cần như vậy không, nàng tỉnh lại, thấy ta loay hoay vui vẻ, mắc cỡ vô cùng. Cổ họng ta căng thẳng lần nữa, khủ, tác phẩm hoàn thành, bước kế tiếp nên làm cái gì? a đúng rồi, mặc quần áo, nàng cảnh giác nhìn ta, ánh mắt vẫn còn tỏa ra xuân tình, trẫm để mặc cho mình cảnh cáo nàng, đối nghịch với trẫm nữa, trẫm sẽ không nhịn, dù sao cũng đã xử lý qua một lần rồi, lần thứ hai sẽ thuần thuộc hơn nhiều, nàng rất thức thời im lặng, mặt ta thi hành kế lớn mặc quần áo, hài lòng nhìn thành tích của mình. Thì ra cảm giác giúp nữ nhân mặc quần áo, cũng rất hạnh phúc, từ sau khi biết nàng, ta liền biết thì ra ta cũng có lúc hạnh phúc, nhiều năm về sau Trẩm mới phát hiện, việc thích xử lý và giúp nàng mặc quần áo sau khi xong chuyện, không qua tay ai cả, có lẽ là thói quen tốt để lại từ lần đó, Trẩm cũng là nam nhân tốt đó thích nghe nàng khen ngợi ta như vậy, khu khu, thuận tiện nói một câu, Trẩm càng thích giúp Tiểu Linh Tuyết cởi quần áo, ta muốn Tiểu Linh Tuyết làm hoàng hậu của ta. Chuyện này có chút phiền toái không, có lẽ là phiền toái lớn, phiền toái nhỏ đến từ sự phản đối của đại thần trong triều, nhưng mấy chuyện này không cần gấp, trẫm là một hoàng đế, còn có thể mặc cho người khác định đoạt mọi chuyện sao, phiền toái lớn là chính tiểu linh thuyết không đồng ý, chuyện này thì hơi phiền toái nàng là người cố chấp, khi quyết định một chuyện, một vạn con ngựa cũng không kéo về được, sao nữ nhân này lại không hiểu, địa vị của nàng càng cao, càng ít bị tổn thương đây. Nữ nhân cố chấp rất khiến ta hao tổn tâm trí, dược phong vẫn phải chết, nhưng không phải ta xuống tay, ta chỉ lợi dụng một truyền thuyết, trừ linh thuyết, bất kỳ người nào ta cũng có thể độc ác, một kích phải trốn, nhưng nàng, ai, thôi, không nói, tóm lại, trẫm đều nhận, lúc đó nàng không có tức giận, chỉ là thất vọng, nàng không gặp ta, thông qua ám vậy ta biết nàng muốn ra khỏi kinh thành giải sầu trước tiên, cũng được, tùy nàng đi. Có lẽ đi dạo bên ngoài một thời gian, mệt mỏi rồi, nhớ ta thì sẽ trở lại, rất lưu loát bảo người ta bố trí tất cả công việc hạ gian nam, trên thực tế, ta vẫn không yên lòng, chú Tam hỏi, có người nhân cơ hội hãm hại nàng hay không, hừ, trẫm sẽ không để cho ai có cơ hội đó, ta để ám vệ tốt nhất lại cho nàng, cũng đưa cấm vệ quân giỏi nhất cho nàng, nhân số không thể thiếu, vừa cần làm người khác sợ. Lại phải âm thầm bộc lộ rõ thánh ý ta muốn khiến tất cả mọi người biết, nàng, trương linh tuyết, ngày xưa là tính thân vương phi, hôm nay là đoàn kính thân vương phi, ngày mai chính là hoàng hậu độc nhất vô nhị được sủng ái nhất đại hán triều ta, ngày xưa phụ hoàng để lại ám vệ tốt nhất ở lại bên cạnh tính thái phi triều trúc tâm, trẩm từng không hiểu, hiện tại, ta hiểu, trần nhất, phó thủ lĩnh ám cung, am hiểu khinh công và ám khí. Năm xưa lấy thân phận sát thủ ảnh tử hành tổ giang hồ, công phu rất là cao, trần nhị, đường chủ đệ nhị đường của ám cung, am hiểu dùng độc, từng lấy thân phận con cháu hoàng gia bái đường dũng, đại đương gia tứ xuyên đường môn làm sư, con cháu đường thị không ai biết, hai người họ đều là nhân tài xuất thân từ dòng thứ của quý tộc đại hán triều, từ nhỏ đã được chọn làm sứ giả ám cung, về sau, về sau đợi linh tuyết an toàn hồi kinh, trẩm liền thưởng cho bọn họ xuất thân. Đường đường chánh chánh làm con cháu tôn thức, nhưng trẩm vẫn không yên lòng, 2.000 cấm vệ quân này, mặc dù vô cùng trung nghĩa, nhưng cũng là sống an nhàn sung sướng, sợ không phục quảng giáo, ai, thôi để thủ lĩnh của họ chu bột tự mình dẫn đội đi, như vậy, cuối cùng là không còn sơ hở rồi, ngay tiễn đi, ta biết rõ nha đầu lười kia chắc chắn sẽ không đi sớm, hạ triều liền dẫn cấm vệ quân sớm chờ ở ngoài cửa, nàng nhìn thấy ta, rất là chột dạ, dĩ nhiên. Cũng rất vui vẻ, ta thở dài, nàng có thể vui vẻ cũng không ổn bố trí của ta, trước khi đi cố ý để tất cả mọi người thấy trẩm thân mật và coi trọng nàng, xem ai cả gan dám lơ là nàng, suy nghĩ một lát vẫn không yên lòng. Cuối cùng, cả bảo bối trẫm cũng cho nàng bàn Long ngọc bội, thấy ánh mắt nàng vô cùng nhạt, liền biết nàng không biết vật này quan trọng cỡ nào, không chừng hôm nào sẽ bị vỡ vụn, thôi thôi thôi, vỡ thì vỡ, chỉ cần nàng bình an trở về là tốt. Bởi vì nhớ nhung nàng, Trẩm không để ý hình tượng mấy lần mặt dày, ban thưởng, ân điển không ngừng cho nàng, Trẩm chính là muốn huyên náo chân trời góc biển, cả nước đều biết, cho tiểu tử không để ý này nhớ kỹ chút, biết mình là nữ nhân của Trẫm đảo mắt một năm trôi qua, ta ba lần bốn lượt thúc dục nàng hồi kinh, nàng lại không trở về, nói muốn đến Hồ Bắc du ngoạn, húng chi không phải nàng nói đi Hồ Bắc rồi sẽ về kinh sao, lại thấy đại hoàng tỷ tự mình nhanh ngang hạ giang nam. Suy nghĩ một chút hai nữ nhân tóm lại chắc là sẽ không gây loạn gì, Trẫm nghĩ xong, trở lại liền phong nàng làm hoàng hậu, như vậy, nàng vĩnh viễn là vợ cả của trẩm rồi, loạn thì không có ra loạn gì, chỉ là Linh Tuyết từ Hồ Bắc trở về Nam Kinh, không biết sai lầm chỗ nào, cư nhiên lại ở Nam Kinh không trở về, trẩm một tháng gửi bốn phong thư, nàng vẫn thỉnh thoảng trả lời một phong, đối với đề nghị về nhà lại không tuân theo, vẫn ở Nam Kinh chơi thật vui, nữ nhân này... Nữ nhân đáng chết này, lại dám bỏ qua mặt mũi của Trẫm làm cho trẩm vô tâm ngắm hoa, vô tâm ngâm thơ, chán ghét nữ nhân hậu cung, cả ngày vùi đầu vào chính vụ, và nhớ nhung nàng, nàng cư nhiên hất tay không về, trẩm quyết định, trẩm muốn theo như đề nghị của nàng trong thư hại gian nam, trẩm nhất định phải bắt nữ nhân không chịu về nhà đó trở lại, hung hăng đánh cái mông nàng, nhất định.